Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 150, để cho nhà hắn người cầm một triệu chuột có thể tiểu tử một đôi tay nhỏ lại nắm chặt quần áo của hắn, liền muốn hắn ôm, muốn cố thúc thúc ôm, hắn chu bẩn thiểu cái miệng nhỏ nhắn, duy có một đôi mắt sạch sẽ sáng. Hiện lên điểm đạm đáng yêu ánh sáng Cố niệm thâm không muốn làm trễ nai thời gian Không thể làm gì khác chính mình ôm lấy Tề thiếu đông lúc này mới chú ý tới tiểu ngư Đứa nhỏ này cũng muốn cùng nhau mang đi công ty sao Nhắc tới chuyện này Cố niệm thâm liền tức giận Nếu không phải là cái này gấu con Hắn cần gì phải chờ một giờ trực tiếp Liền để tên ngốc đó đến công ty tìm hắn Nhiều lắm là nửa giờ Càng nghĩ càng đối với trong ngực tiểu tử hận nghiến răng nghiến lợi cảm thấy bị trễ nai thời gian không thể cứ tính như vậy. Hắn quay đầu đối với tề thiếu đông phân phó nói. Một hồi ngươi liên lạc nhà hắn người để cho bọn họ cầm một triệu tới chuộc hắn. Tề thiếu đông nghe vậy một mặt dấu hỏi. Như vậy bọn họ không được bắt cóc trẻ nít sao? Hắn cân nhắc một chút. Dùng dòng thương lượng trở về cố niệm thâm Muốn không đưa đi cuộc cảnh sát đi Cố niệm thâm hừ lạnh Đưa đi cuộc cảnh sát lợi cho bọn họ quá rồi Loại này không chịu trách nhiệm người nhà Không để cho bọn họ bỏ ra một chút giá tiền Bọn họ làm sao biết giải trí nhớ Rất hiển nhiên quyết định của hắn là không có cách nào phản bác Tề thiếu đông bĩu môi một cái Mặc rồi Ngược lại người là hắn mang về Tiền chuộc cũng là hắn sai khiến Hắn nhiều lắm là cái tòng phạm. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đến bãi đậu xe, thấy được xe của mình cú niệm thâm căn bản không nhìn phản ứng của tề thiếu đông bước nhanh hơn lên xe. Lên xe, hắn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn mới vừa rồi cùng Lâm ý thiện nói chuyện điện thoại ghi chép, đã qua 6 phút rồi. Lâm tiểu ngư lên xe, ngước cầm trong xe nhìn khắp nơi một chút, bắt đầu có chút luống cuống. Cái mông hướng bên cạnh cố niệm thâm rời một chút, sau đó ôm lấy cánh tay của hắn hỏi. Cố thúc thúc chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Cố niệm thâm mặt không biểu tình quét hắn liếc mắt bán ngươi. Bộ dáng của hắn nhìn qua không có chút nào giống như là đang nói đùa. Tiểu ngư sợ đến ôm chặt cánh tay của hắn cầu hắn không nên bán rơi tiểu ngư. Môn mi không tìm được tiểu ngư sẽ khóc. Nói lấy nói lấy vành mắt đỏ. Cố niệm thâm cau mày, bây giờ biết sợ hãi. Trong mắt tiểu ngư chợt hiện lệ quang, dùng sức gật đầu từ tiểu ngư sẽ rất biết điều, gọi điện thoại để cho bạch sắc thúc thúc đón ta. Hắn lại lấy lòng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn trà sát cánh tay của cố niệm thâm. Thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, cố niệm thâm tâm lại không được mềm nhũng, nhưng âm thanh lại như cũ rất đúng đắn lạnh, vậy trước tiên không bán. Tiểu ngư lập nghe vậy, ngựa phá thế mỉm cười thích nhất cố thúc thúc rồi. Hắn tốt như thế phương thức chính là dùng mặt cỏ người. Cố niệm thâm vết bỏ đẩy hắn ra, sau đó nhìn trước mặt tề thiếu đông hỏi. Lần trước ta để cho ngươi mua chocolate ngươi mua rồi sao? Tề thiếu đông gật đầu, mua rồi, bạn gái của ta xếp hàng 4 giờ mới xếp hàng. Ngày hôm trước liền đến công ty, ngày hôm qua một bận rộn, ta liền quên nói với ngài rồi. Nói xong hắn, hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cố niệm thâm một cái. Nắm tay lái hai tay dùng sức siết chặt, hắn sẽ không quên lần trước cướp đi hắn tất cả trí phẩm sơ, to, cơ, to, lơ, a, chuyện. Cố niệm thâm rất hài lòng gật đầu một cái, ừ, dừng một chút hắn lại ung dung mở miệng công ty cuối năm có nhân viên châu âu một tuần bơi phúc lợi ngươi bây giờ có thể làm công lược rồi nghe vậy tề thiếu đông kinh hỉ lại kinh ngạc hỏi đây không phải là lãnh đạo cao cấp phúc lợi sao cú niệm thâm không nhịn được trở về hắn ngươi không muốn đi ta cũng không cần cùng bọn họ chào hỏi tề thiếu đông vội vàng ném đi hết thảy nghi ngờ cười nói tạ cảm ơn tổng giám đốc ngủ ngon Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 151, không còn thả liền bán đứng ngươi, chế phẩm sơ, o, tơ o, lơ, a, sự tình hắn vẫn là quên rồi đi. Dù sao giống như hắn có tiền như vậy, lại hiểu được nhân viên mới vừa cần ông chủ không nhiều lắm. Tại cố niệm thâm không ngừng dưới sự thúc giục, 38 phút đến Mỹ cách dưới đất bãi đỗ xe, cố niệm thâm chỗ đậu xe dành riêng cho ngay tại bên cạnh thang máy bên, xuống xe đi mấy bước chính là tổng giám đốc thang máy riêng. Hắn xuống xe lập tức đi tới cửa thang máy, ấm thang máy phím ấn Lâm Tiểu Ngư thấy cố niệm thâm đi rồi, một đôi tay nhỏ cuống quyết mở cửa xe quá nóng này rồi chân hắn hết sạch trực tiếp lăn đến trên đất. Tề thiếu đông nhìn thấy bận đến bên cạnh hắn đem hắn bế lên, ngươi tiểu vương bát này, gấp như vậy làm gì? Hắn một bên nhẹ dòng trách cứ, vừa giúp tiểu ngư thân vật lên màu xám. Tiểu ngư không cho hắn ôm, ta không muốn ngươi ôm ta, ta muốn cố thúc thúc ôm ta. Hắn không an phận giấy rùa, tề thiếu đông không tốt khống chế, không thể làm gì khác hơn là đem hắn buông xuống. Xuống đất sau, hắn hai cái chân nhỏ ngắn chạy thật nhanh tại cố niệm thâm một cái chân bước vào thang máy thời điểm nhanh chóng ôm lấy phía sau hắn cái chân kia. Buông ra. Cố niệm thâm quý đầu ảo não nhìn lấy lâm tiểu ngư, không còn thả liền bán đứng ngươi. Tay hắn chỉ hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa lấy lòng nô cười dần dần biến mất, khóe miệng chìm xuống, hừ. Rốt cuộc vẫn còn con nít. Hù dọa một cái hù dọa liền sợ hãi, hai tay lưu luyến không rời buông lòng cố niệm thâm chân. Biếu môi tức giận nhẹ sen một tiếng tiên tiến thang máy đi tới thang máy xó xỉnh, đầu nhỏ để thang máy vách tường đưa lưng về phía cố niệm thâm. Hắn còn có tính khí. Cố niệm thâm cau mày, nghiêng đầu nhìn một chút tiểu tử khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhìn thấy. Hắn không có không có để ý tới quay đầu đối với tề thiếu đông phân phó nói. Đem hắn mang đi lầu ba thiếu nhi thiên đường. Tề thiếu đông hỏi. Ta nhìn sao? Cố niệm thâm nhíu mày, nếu không ngươi cho ta xem. Tề thiếu đông. Hắn là muốn hỏi một hồi tầm đến một triệu tiền chuộc, hắn có thể phân đến sao? Trong lòng tức giận bất bình suy nghĩ, hành vi cũng rất thực tế, trước nhẫn tổng giám đốc làm tầng kia, sau đó ngoan ngoãn nhẫn lầu ba. Thang máy đến lầu ba, tề thiếu đông đến sau lưng tiểu ngư ôm lên tiểu ngư đối với cố niệm thâm chào hỏi ta đây trước dẫn hắn đi chơi, mau sớm liên lạc với người nhà của hắn. Lâm tiểu ngư lần này không có cử tuyệt, tề thiếu đông ôm hắn cầm khoác lên trên vai hắn, một đôi mắt hồng hồng nhìn lấy cố niệm thâm tràn ngập ủy khuất, nhưng lại rất quật cường mạnh, không nói tiếng nào. Cửa thang máy đi theo khép lại. Xuyên thấu qua khe cửa, cố niệm thâm một lần cuối cùng nhìn thấy tiểu ngư trong mắt của hắn lệ quang lóe lên. Tâm của hắn vô hình quất một cái. Giơ tay lên theo bản năng muốn nhấn mở cửa thang máy, cửa vừa vặn khép lại tiểu tử khắp nơi hắn trong tầm mắt giờ đã bỏ đi hắn cái kia đột nhiên ý nghĩ. Hắn cúi đầu nhìn lấy ngẩn cái tay kia chậm rãi đem lòng bàn tay hướng lên trên, ngón tay run sỉnh. Các ngươi cũng là thời điểm muốn một cái hài tử rồi. Trong đầu rất đột ngột vang trở lại tấm thường văn nữ sĩ mà nói. Ngẩn người, hắn thả tay xuống, nhét vào trong túi quần, ngửa đầu phòng má sút, do dự thở ra một hơi. Phu nhân tổng giám đốc tốt. Phu nhân tổng giám đốc. Đây không phải là lâm ý tiện lần đầu tiên tới Mỹ cách rồi, nhưng lại là lần đầu tiên đi vào, hơn nữa còn là lấy hân phận vợ của Cố Niệm Thâm. Bước vào cửa một khắc kia, không ngừng có người cùng với nàng chào hỏi, nàng lãnh đạm bình tĩnh ung dung mím khóe miệng, che giấu đáy lòng cái kia một tia không tự chủ được tiểu cảm giác thành tựu. Không phải là bởi vì phu nhân Tổng giám đốc danh hiệu này, mà là vì vậy Tổng giám đốc là Cố Niệm Thâm. Hôn An, Sở Căng Đan lão ông. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện Huyết Tông từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 152 Châm tâm rồi bà chủ Mỹ cách tổng giám đốc làm so với nàng suy nghĩ một chút sống còn lớn hơn Khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh Mỗi một người đều mặc mang thống nhất đồng phục làm việc trên cổ treo công tác bài Lâm Ý Thiển vừa đánh hai bên đi đến cố niệm thâm cửa phòng làm việc Cố niệm thâm Bí Thư sớm sẽ ở cửa chờ hắn, phu nhân Trẻ tuổi nữ Bí Thư tuổi tác nhìn qua cùng nàng không kém bao nhiêu Lâm Ý Thiển nhàn nhạt quan sát liếc mắt, hỏi Các ngươi cố tổng ở phòng làm việc sao? Có mặt Bí Thư gật đầu, sau đó đưa tay giúp nàng đem cửa mở ra Đẩy cửa ra một chút mắt kia Lâm Ý Thiển ngừng thở ánh mắt trong chiều nhìn lại Liếc nhìn ngồi tại trước bàn làm việc vùi đầu công tác nam nhân. Nàng người mặc áo sơ mi trắng trắng nón đẹp mắt tay cầm bút, đầu ngọn bút trên giấy quét quét viết cái gì. Cái kia một bộ hình ảnh quen thuộc, phản phất ngay tại ngày hôm qua, hắn mang tai nghe quý đầu nghiêm túc viết, nàng dùng sách ngăn trở chính mình chuyên tâm xình coi. Tình tiết như vậy. Diễn ra không phải là một ngày hay hai ngày, cũng không phải là một năm hai năm, là suốt một cách tuổi trẻ thanh xuân giai đoạn. Khi đó hắn là toàn bộ của nàng, liền ngay cả lưng tốt một phần tiếng anh bài khóa, đều là vì có thể tại ngày thứ hai lão sư vạn nhất kiểm tra thí điểm đến nàng, nàng có thể lưu loát xuân xẻ lưng đi ra, hắn có thể hay không tán thưởng nàng. Đeo cái kẹp tóc mới, đều muốn ở cửa trường học cố ý lề mề, chờ đến hắn xuất hiện. Dù cho hắn sẽ không đặc biệt nhìn nàng, sẽ cố ý ở trong đám người đẩy thều một cái tóc, sẽ cố ý tại hắn đi ngang qua thời điểm cùng đồng hành người chuyện trò vui vẻ, giả trang không nhìn thấy hắn. Thời điểm đó nàng thật là ngốc thật là ngu. Lâm Ý Tiền Quý đầu cười một tiếng, nam nhân lạnh giá mang theo điểm vết bỏ âm thanh theo bên trong phòng làm việc truyền tới, ngươi đứng ở đằng kia làm gì? Nàng liên tục không ngừng thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn sang, ngươi đói không? Bước chân đi vào. Bí thư ở bên ngoài đóng cửa lại. Ngươi nói sao? Cố niệm thâm hỏi ngược một câu đối với Lâm Ý Thiển lườm một cái, sau đó đứng dậy cầm lấy ly nước đi rót ly nước, liền dựa vào tại máy nước uống cảnh quát lên. Lâm Ý Thiển nói, ta gọi thức ăn, một hồi liền có thể đưa tới rồi. Nàng ánh mắt khắp nơi nhìn một chút, sau đó hướng về salon bên kia đi, đến gần nàng nhìn thấy trên bàn trà trưng bày mâm trái cây bên trong có một nhóm ngàn tia chocolate. Nàng ánh mắt sáng lên, rất nhiều chocolate. Chỉ có ngàn tia chocolate sẽ để cho nàng dây biến ăn hàng, giống như là đổi một người. Không có tiền đồ. Cố niệm thâm ra vẻ vét bỏ mắt liếc lâm ý thiện tề thiếu đông thả, ngươi nếu muốn ăn thì ăn, ngược lại đến lúc đó cũng là ném. Vừa nghe nói những thứ này cho cô la sau cùng vận mệnh chính là bị vứt bỏ. Lâm ý thiện không chút khách khí tầm lên một viên, lột ra nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Ngàn tia nhà không mua trên internet, không mở chi nhánh ta cũng rất khó mua được, có lúc tìm thay mua còn có thể mua phải hàng giả. Tề thiếu đông làm sao lợi hại như vậy, mỗi lần đều có thể mua nhiều như vậy. Mới vừa gõ cửa đi vào tề thiếu đông vừa vặn nghe được lâm ý thiện những lời này. Châm tâm rồi bà chủ. Cái gì mỗi lần đều có thể mua nhiều như vậy, mỗi lần cái này lòng dạ đen tối ông chủ cướp đi đều là toàn bộ, là bạn gái hắn xếp hàng mấy giờ đổi mua toàn bộ chocolate được không. Đặc trở tề một bên trong lòng nhổ nước bọt. Một bên mỉm cười cùng Lâm Ý Thiển chào hỏi bà chủ ở chỗ này. Trong miệng Lâm Ý Thiển ăn chô cô nhìn thấy Tề Thiếu Đông đầu tiên nghĩ tới chính là chô cô Tề Thiếu Đông, lần sau ngươi có thể mua được, thuận tiện mua cho ta chút đi. Được. Tề Thiếu Đông một chữ còn xa suốt thanh âm, cố niệm thâm ở bên kia âm lãnh mở miệng hỏi hắn chuyện gì. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org chương một có thể hay không là con tư sinh của ngươi thật là cường đại địch ý tề thiếu đông cảm giác lạnh cả sống lưng hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm cùng hắn báo cáo công việc ta cùng cái kia người nhà của hài tử nói muốn một triệu bọn họ nói phải suy tính một chút nghe được Hải tử, hai chữ, lâm ý thiện sự lỗ tai lên, khẩn trương miệng đều ngưng nhai rồi. Chô tại trong miệng chính mình hóa tan. Cố niệm thâm hư lạnh. Suy tính một chút vậy thì phòng đến 10 triệu. Tề thiếu đông. Ngươi làm tất cả gia đình cũng sống như các ngươi cố ra. Một triệu cùng 10 triệu chẳng qua là một con số đưa tay liền có thể tới, há mồm liền có thể cho. Tề thiếu đông nhích miệng châm trước có muốn hay không khuyên nhủ cố niệm thâm cứ tính như vậy. Lâm ý tiện tìm đúng thời cơ này tò mò ngữ khí thuần miệng hỏi. Cái gì hài tử? Mới vừa hỏi xong trong túi sách điện thoại di động xeo, nàng lấy ra nhìn thấy tên người gọi đến bạch sắc. Tay nàng chỉ không chút do dự điểm hạ xuống cắt đứt, sau đó gửi tin nhắn đi qua. Chuyện gì? Bạch sắc. Chồng ngươi nói muốn một triệu mấy triệu đem tiểu ngư cho ta Lâm ý thiền Nàng ngẩng đầu lên im lặng nhìn lấy cố niệm thâm Cái tên này cho nàng chờ lấy Nếu như có một ngày như vậy Nàng nhất định cùng hắn muốn 10 tỷ Nàng cắn răng nghiến lời trong lòng thề Sau đó cho bạch sắc trở về tin tức Ngươi chờ đó hắn tăng giá đi Một triệu sợ rằng không được Cái tên này mới vừa nói muốn 10 triệu Tề thiếu đông nhìn lấy lâm ý thiện trả lời. Chính là lần trước tại thủ đô tinh hải tú gài bấy tổng giám đốc cái đó gấu con. Lần này thật vừa đúng lúc lại đụng phải cùng bánh dày một dạng quấn chúng ta tổng giám đốc. Nghe vậy trong lòng lâm ý thiện cảm giác khó chịu. Nàng không nhịn được thử dò xét nhìn lấy cố niệm thân đùa giỡn ngữ khí hỏi. Có thể hay không là con tư sinh của ngươi cố niệm thâm không có nhận ra được trong con ngươi nàng một màn kia đùa dớn xuống gánh chịu bao lớn mong đợi hắn thậm chí có chút ít căm tức nàng coi như thê tử của hắn lại có thể hào phóng như vậy cùng hắn đùa dớn như vậy mang đến cho hắn một cảm giác chính là chẳng hề để ý hắn mang theo điểm giòm dếu cật hỏi ngược lại ngươi cho ta sinh sao lâm ý tiện thả trên ghế salon tay ngón tay đi xuống một nhấn Không biết ở đâu ra dũng khí, nàng lại hỏi ngược lại trở về, ta xin ngươi sẽ hoạt là. Hỏi xong nàng bình chủ hô hấp, trái tim lại nhảy rồn dập. Muốn muốn muốn, nói muốn. Ông chủ này là thực sự gấp người, nói một tiếng muốn, là ít đi miếng thịt vẫn là dài hơn cái tin tin. Tề thiếu đông nhìn lấy ố niệm thâm cái kia lánh khốc bộ dáng, hận thiết bất thành cương muốn qua đẩy ra miệng của hắn thay hắn trả lời. Tại Lâm Ý Thiện vấn đề một hỏi ra lời thời điểm, thật ra thì trong lòng Cố Niệm Thâm đã vang ra một tiếng vang lên, muốn. Có thể cái này căn bản chính là một cái giả thiết đề, hắn cần gì phải như thế không có cách cuộc bại lộ tâm tư. A. Cố Niệm Thâm thâu môi quý đầu xuống khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn Lâm Ý Thiện nói: "Ngươi nếu là dám sinh ra ta Cố Niệm Thâm" Ngươi nếu là dám sinh ra ta cố niệm thâm hài tử, ta liền dám muốn. Câu này lời còn chưa nói hết, cửa bỗng nhiên mở rồi, một người đàn ông trung niên hốt hoảng đi tới ngắt lời hắn thanh âm. Nhìn người tới hốt hoảng thần sắc, cố niệm thâm cả kinh, bước chân nghênh đón hỏi. Tứ thúc, đã xảy ra chuyện gì? Phùng bốn là bên cạnh Tống Thường Văn thân tín, đi theo Tống Thường Văn có 20 năm rồi. Hắn như vậy một bức trạng thái xuất hiện cửa đều không có gõ, nhất định là tống thường văn bên kia xảy ra đại sự gì. Phùng bốn hồn hển thở không ra hơi nói với cố niệm thâm. Hạ hạ phi máy trên đường xảy ra chuyện rồi, sốt cao hôn mê, máy bay bị buộc tại dơ gốc hạ xuống tình huống vô cùng nguy hiểm. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 154 Đó là trong lòng của hắn Vĩnh Hằng Bạch Mới vừa rồi tống tổng gọi điện thoại cho ngươi không gọi được Buổi chiều nàng có một cây cùng chính phủ rất trọng yếu Rất trọng yếu sẽ muốn mở đại khái yêu cầu 3 giờ Nàng để cho ngươi đi trước sơ quốc an bài một chút Lâm ý thiện ánh mắt chợt trở về lại trên mặt của cố niệm thâm Hai tay không tự chủ được nắm chặt Cố niệm thâm sắc mặt đột biến, khẩn trương buông xuống ly nước đi tới phùng bốn trước mặt, vì sao lại phát sốt, đi theo thầy thuốc cùng hộ công đây. Phùng bốn lo lắng nói. Tình huống hiện tại nhất thời hồi lâu cũng biết không rõ ràng, máy bay đã chuẩn bị xong cho ngài. Nói lấy hắn giơ tay lên xoa một chút mồ hôi trên chán, khí tức dần dần vững vàng. Cố niệm thâm không có nói gì nữa. Lập tức xoay người đi trên bàn làm việc cầm điện thoại của hắn Một bộ phải đi tư thí. Cố niệm thâm, ngươi không cùng ta ăn cơm chưa? Lâm ý thiện khẩn trương đứng lên, gọi lại cố niệm thâm Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ Giữ cố niệm thâm lại tới Thậm chí muốn cầu hắn, cầu hắn không nên đi Không muốn khẩn trương như vậy tịch hạ Có thể xung động đi qua Nàng lập tức liền hối hận. Làm sao có thể? Cố Niệm Thâm làm sao có thể không quan tâm Tịch Hạ, làm sao có thể không khẩn trương Tịch Hạ? Đó là trong lòng của hắn vĩnh hằng ánh trăng sáng. Lâm Ý Thiển một câu kia ngữ khí mang theo ủy khuất, là nàng đối với hắn chưa bao giờ có mềm mại. Cố Niệm Thâm trái tim mãnh quất một cái, quay đầu kinh ngạc nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Lúc này Phùng bốn bỗng nhiên lên tiếng thiếu phu nhân, hạ hạ tùy thời đều có thể có nguy hiểm tánh mạng, dơ quốc bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn nhìn lấy lâm ý thiện trong giọng nói mang theo trách cứ. Sau đó ở ngay trước mặt cố niệm thâm, nàng lại không có chút nào lập trường đi tuyên bố nàng quyền sở hữu. Lâm ý thiện tay cầm quả đấm, hướng chân sau thu liễu thu, nàng mắt liếc phùng bốn. Không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn lại cố niệm thâm, lại khôi phục nàng trước sau như một tới thanh lãnh. Ta điểm rất nhiều thức ăn, sợ không ăn hết, bất quá ta một hồi có thể hỏi một chút bọn họ có ăn hay không, ngươi trên đường chú ý an toàn. Nàng phong khinh vân đảm ngữ khí, nói xong cong cong môi. Một nụ cười kia đi qua chính là xoay người, không nói ra được lạnh lùng và thở ơ. Quả nhiên còn là ảo giác của hắn. Tay cố niệm thâm siết chặt quả đấm. Cũng lạnh lùng quay đầu. Nhanh chân rời đi. Hắn thân ảnh cao lớn biến mất ở cánh cửa một chớp mắt kia. Lâm ý thiện sau này lảo đảo lui hai bước. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Ngửa đầu dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn lấy trần nhà cười một tiếng. Bà chủ. Tề thiếu đông đem cố niệm thâm cùng phùng bốn cho đưa đi lại trở về tới rồi. Nghe được hắn gọi nàng. Lâm Ý Thiển bận rộn thu thập xong tâm tình, ngồi thẳng nhìn sang. Tề Thiếu Đông hai cái tay bên trong đều xách theo túi. Lâm Ý Thiển nhận ra túi lên lơ, là nàng điểm thức ăn ngoài. Nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng đối với Tề Thiếu Đông phân phó nói. Vứt bỏ đi. Tề Thiếu Đông không dám nghi ngờ, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Ý Thiển nghĩ đến cái gì, lại kêu hắn Tề Thiếu Đông. Tề thiếu đông dừng bước, nghi ngờ nhìn lấy nàng bà chủ còn có chuyện gì sao? Lâm ý thiện dùng tò mò ngư khí hỏi hắn, ngươi mới vừa nói hài tử kia là chuyện gì xảy ra? Cách này một cái ngắt lời thiếu chút nữa đem tiểu ngư quên. Tề thiếu đông nói, tổng giám đốc nói cái kia người nhà của hài tử mang hài tử không chịu trách nhiệm, nói muốn một triệu cho bọn họ một chút giáo huấn. Không chịu trách nhiệm. Đúng vậy. Nàng đối với tiểu ngư đích xác là không có hoàn thành trách nhiệm thiếu nợ nhiều lắm rồi. Lâm ý thiện thở dài, nàng lại hỏi tề thiếu đông. Vậy bây giờ nếu như bọn họ cho một triệu, các ngươi liền đem hài tử cho người ta sao? Cái vấn đề này chính là tề thiếu đông vấn đề nhất đầu, hắn cau mày nói. Ta cũng muốn biết. Nhưng ai biết tổng giám đốc còn chưa nói hết liền đi, ta hiện tại cũng không biết xử lý như thế nào. Ngủ ngon rồi thứ hai theo thông lệ cầu cái phiếu phiếu Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huệ công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 155 Muốn cố thúc thúc Mới vừa rồi tổng giám đốc nói muốn 10 triệu Mặc dù hắn biết chắc không phải thật muốn 10 triệu Nhưng hắn chưa cho cái rõ ràng mà nói, hắn cũng không dám tự chủ trương mang theo cái kia tiểu vương bắt đi giao dịch. Nhìn lấy tề thiếu đông khó khăn như vậy, lâm ý thiện biết cơ hội của mình tới rồi, đứa bé kia ở đâu, nếu không ta đi xem xe đi. Nàng thanh đạm ngữ khí, không du chút nào vết tích. Tại lầu ba công viên, tề thiếu đông không có suy nghĩ nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy phiền toái Lâm Ý thiền ngượng ngùng có thể hay không quá phiền toái lão bản nương. Lâm Ý thiền khẽ gật đầu một cái, không phiền toái, ngược lại ta ngày hôm nay cũng không cần phải. Nói lấy nàng đối với Tề Thiếu Đông mím môi một cái. Tề Thiếu Đông không có khách khí nữa, ta đây đi làm việc còn có mấy cái khó giải quyết công tác muốn xử lý. Lâm Ý thiền gật đầu đi thôi. Bước chân nàng cùng tề thiếu đông cùng ra ngoài, tại giữa thang máy cánh cửa cùng hắn tách ra. Nhìn lấy tề thiếu đông cũng không quay đầu lại đi rồi, lâm ý thiển bước nhanh hơn đi vào giữa thang máy trực tiếp nhấn tổng giám đốc chuyên thang. Lầu ba là Mỹ cách hưu nhàn khu tự phục vụ thức trà chiều, rất nhiều nhân viên nghỉ trưa thời điểm cũng sẽ tới ngồi một chút. Còn có một thứ nhất nhân tính hóa thiết kế, chính là thiếu nhi thiên đường khu. Là để cho tiện những đứa trẻ kia vẫn còn đang Tại lên nhân viên của vườn trẻ Buổi tối tan học sớm Xe đưa đón học sinh của vườn trẻ Có thể trực tiếp đem hài tử đưa tới công ty Đặt ở thiếu nhi khu giải trí chơi Đoạn thời gian đó sẽ có cố định A-Z trong non Để cho nhân viên tại trên công tác cương vị Không có nỗi lo về sau Cách điểm này chính là bận rộn Thời điểm hưu nhàn khu vắng ngắt Không thấy được bóng người Vào cửa chính là một cái tiểu quầy bar có đủ loại đủ kiểu thức uống thiết kế rất đặc biệt hình tam giác ghế và hình tam giác bàn, mỗi cái màu sắc cũng đều không giống nhau. Cực lớn cửa sổ sát đất, có thể vừa xem mỗi cái cao ốp phía sau lục hóa vườn, rất thích hợp thư giản tâm tình. Cho nên đây mới là những thứ kia sinh viên tài cao chèn phá đầu cũng muốn hướng Mỹ cách trên nguyên nhân đi, xem xét công ty hiểu ít cũng sẽ không bỏ quên nhân viên khổ cực. Vào cửa có đi thông công viên khu tiêu chí, lâm ý thiển thuận theo tiêu chí đi tới. Muốn cố thúc thúc. Còn chưa đi gần, nàng liền nghe được âm thanh của lâm tiểu ngư, nàng kích động bước nhanh hơn chạy tới. Lâm tiểu ngư ngồi ở công viên cửa vào mềm mại bao ngưỡng cửa, trong ngực ôm lấy một cách lông xù bút bê, đầu nhỏ dựa vào ở bên cạnh mềm mại trên không cửa, vô luận trước mặt trẻ tuổi A-di làm sao dỗ hắn, trong miệng của hắn đều chỉ có một câu nói. Muốn cố thúc thúc Lâm ý thiện lòng căng thẳng bước chân dừng lại Trước mặt tiểu ngư trẻ tuổi nữ hài phát hiện nàng Vội vàng đứng lên lễ phép cùng với nàng chào hỏi Phu nhân tổng giám đốc Trên người nàng mặc lấy mỹ cách nữ nhân viên đồng phục làm việc Còn treo móc công tác bài Chắc là tề thiếu đông gọi nàng đến giúp đỡ trông non tiểu ngư Lâm ý thiện sợ tiểu ngư thấy nàng sẽ gọi nàng Khẩn trương muốn tránh thoát Có thể nàng nhanh chóng liếc hắn liếc mắt, phát hiện hắn căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn là bộ kia trạng thái, ma một dạng muốn cố thúc thúc. Nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm vội vàng đối với cái kia nữ nhân viên ngoát ngoát tay. Nữ nhân viên đến trước mặt nàng, nàng nhỏ giọng nói. Tề thiếu đông để cho ta tới hỗ trợ nhìn một hồi, ngươi ra đi làm việc đi. Nhìn lấy nữ nhân viên đi ra khỏi hưu nhàn khô, lâm ý tiền mới cất bước, nhẹ nhàng đi tới trước mặt tiểu ngư, khom người tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Sau đó một cái cánh tay của trỏ gác ở trên chân, nâng quai hàm nhìn hắn. Tiểu tử một đôi ánh mắt như nước trong veo nhưng không có thần, giống như là bị quất đi linh hồn, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cảm giác là ngủ gật tới rồi, mí mắt chậm rãi chìm xuống. Hôn an! Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 156 Cố Vương Bát Đại Gia Ngươi Bên kia mặt rán vào mềm nhũn cây cột cái miệng nhỏ nhắn bị chen khẽ nhích Một giọt nước miếng tải khóe miệng mắt thấy liền muốn nhỏ xuống tới rồi Lâm Ý Thiển thật sự là không nhìn được, tức giận cười kêu hắn tiểu ngư. Đưa tay đem hắn trên miệng nước miếng cho lau sạch. Tiểu ngư nghe được thanh âm quen thuộc, đột nhiên thức tỉnh, quay đầu nhìn thấy Lâm Ý Thiển, hắn kích động mắt ti hí lập tức có thần, mẹ. Lâm Ý Thiển vội vàng che miệng của hắn, tư. Tiểu tử không hiểu nháy mắt mấy cái. Ngây thơ thuần túy. Lâm Ý Thiển chóp mũi có chút chua chua. Nàng cố gắng duy trì nhích miệng lên tiến tới bên tai tiểu ngư nhỏ giọng nói Tiểu ngư chúng ta bây giờ nói lặng lẽ nói có thể không Nàng buông lỏng miệng của tiểu ngư Tiểu ngư nghi ngờ hỏi Tại sao phải nói lặng lẽ nói Lâm ý thiện nói Môn mi không muốn để cho người khác nghe được ta nói chuyện với tiểu ngư Cho nên tiểu ngư biết lặng lẽ nói nói thế nào sao Lâm tiểu ngư gật đầu một cái Lập tức thấp giọng, "Môn mi ngươi là tới đón ta sao?" Hỏi xong hắn còn thì thầm hướng bốn phía nhìn một chút, nhìn có người hay không đang trộm nghe. "Ừ." Lâm Ý Thiện giơ tay lên đặt ở trên đầu của tiểu ngư, nhẹ nhàng xoa xoa, dùng nói chuyện trời đất phương thức hỏi hắn, "Ngươi tại sao lại quấn cái đó cố thúc thúc? Chẳng lẽ liên hệ máu mủ thật sự có thần kỳ như vậy, như vậy máu chó sao?" Tiểu ngư lớn như vậy Hai lần trở về nước đều có thể tại sân bay đụng phải hắn. Tiểu ngư muốn để cho cố thúc thúc làm cha mà thích cố thúc thúc. Lâm tiểu ngư không che giấu chút nào đối với cố niệm thâm hướng tới. Hắn né người chui vào trong ngực của lâm ý thiện một đôi tay nhỏ ôm lấy hông của nàng thân mật cùng với nàng làm nũng. Lâm ý thiện kinh ngạc ngẩn người một chút. Sau đó cúi đầu nhìn lấy tiểu ngư, há miệng tiểu ngư trước. Nói muốn tìm cha đất chính là cố thúc thúc sao? Làm sao sẽ đúng lúc như vậy? Tiểu Ngư bĩu môi gật đầu, ăn ăn, không thể được sao? Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút Lâm Ý Thiền, không hiểu Lâm Ý Thiền cái kia sợ run lăng biểu tình là có ý gì, sợ hãi nàng là không thích cố thúc thúc. Hắn từ trong ngực nàng lui ra ngoài đứng lên leo đến ngưỡng cửa đứng yên thịt thịt tiểu tay ôm lấy cổ của lâm ý thiện dỗ nàng. Môn mi ngươi không muốn thích lão vương có được hay không? Lão vương, hai chữ đem lâm ý thiện thoáng cách theo khiếp sợ kinh ngạc trong kéo ra ngoài. Hòa phong đột biến Nàng cau mày hỏi tiểu ngư, lão vương là ai? Lâm tiểu ngư nói. Cố thúc thúc nói môn mi khả năng thích lão vương thúc thúc. Nhưng ta không thích lão vương thúc thúc. Hắn bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng trên cổ của lâm ý thiện rán. Lâm ý thiện mặt quét đen như đáy nồi, cắn răng nghiến lợi. Cố vương bắt ngươi. Đại gia, trinh lệch thời gian nguyên nhân, lâm tiểu ngư vào lúc này buồn ngủ quá đỗi. Lâm ý thiện trước hết để cho hắn ở trên ghế ngủ, có thể nhìn hắn thân thể nho nhỏ ồ ở nơi đó, vô cùng thương tiếc. Nàng dứt khoát cho tề thiếu đông gọi điện thoại Tề thiếu đông ngươi đem đứa bé này Phương thức liên lạc của người nhà Nói cho ta biết Ta xem có thể hay không liên lạc với Tề thiếu đông Được Lâm ý thiện Có thể liên lạc với ta liền để nhà hắn Người đem hắn đón đi Mặc dù tề thiếu đông cũng muốn làm như vậy Nhưng hắn còn chưa dám Hay là chờ tổng giám đốc trở lại cho ca lời khẳng định đi Hơn nữa cái kia người nhà của Hải tử thật giống như cũng không nóng nảy tìm Hải tử, đến bây giờ không có thanh âm không có hình ảnh, đứa nhỏ này sợ là bọn họ nhặt được. Quá không xứng chức. Lâm Ý Thiền, ngươi mới là nhặt được. Nàng nghĩ cùng tề thiếu đông nói cố niệm thâm trở lại trách tội xuống liền hướng trên người nàng đẩy có thể sợ làm cho hoài nghi, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm một nơi cho tiểu ngư đi ngủ ta đây mang theo hắn đi phòng làm việc của cố niệm thâm đi, hắn la hét buồn ngủ, ta cũng buồn ngủ, muốn ngủ sẽ Đề cử phim truyền hình đôi đời sủng phi tác giả phạm thiếu sách mới, hoàng đế mới mưu cưới, sống lại đệ nhất nữ tướng. Còn có chồng ta công tử như tuyết. Dù sủng tươi mấy thê. Lão bà, sinh hai thai. Đều là siêu cấp đại thần, văn bút siêu bổng đặc biệt đặc sắc. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 157. Là nàng trộm được. Bà chủ ngươi người thật được, đối với hài tử như vậy có lòng thương người còn có kiên nhẫn. Tề thiếu đông đối với lâm ý thiền lão bản nương này hảo cảm tăng cao. Sau đó hắn phải cho ngạo kiều bốt nhiều dạy điểm đuổi theo lão bà, đau lão bà phương pháp cùng kinh nghiệm. Lâm ý thiền lườm một cái con ruột, có thể không có kiên nhẫn, có thể không có ái tâm, có thể đối với hắn không tốt sao. Nàng không có lại tiếp lời của tề thiếu đông cút điện thoại, ôm lấy tiểu ngư lên lầu. Tiến vào cố niệm thân phòng làm việc, nàng trực tiếp đi vào bên trong phòng ngủ. Căn phòng không là rất lớn, một cái giường, một cái viết chữ bàn, một cái khảm nạm thức tủ quần áo, vào cửa là phòng vệ sinh bên trong không có quá nhiều trưng bày, sạch sẽ chỉnh tề. Nhìn lấy đặc biệt rõ ràng thoải mái. Nàng ôm lấy tiểu ngư đi tới mép giường, tiểu tử ở trên bả vai nàng ngủ thiếp đi, nàng không muốn đánh thức hắn, khom người nhẹ nhàng đem hắn buông xuống. Môn mi! Tiểu tử rơi xuống giường một khắc kia, đột nhiên thức tỉnh, một cái tay nhỏ nâng lên khẩn trương nắm tay lâm ý thiện. Sợ hãi một tiếng, bại lộ nội tâm của hắn là như thế nào không có cảm giác an toàn. Lâm Ý Thiển đau lòng thuần thế nằm ở bên cạnh hắn, để tay đến trước ngực hắn nhẹ nhàng chụt, môn mi ở đây. Nghe được âm thanh của nàng, tiểu ngư yên tâm tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ vòng quanh căn phòng quét một vòng tò mò hỏi. Môn mi, đây là nơi nào? Lâm Ý Thiển nói. Đây là ba. Còn có một cái, ba kẹt ở bên mép không có nói ra, nàng dừng một chút, sau đó cứng rắn sửa chữa sưng hô. Phòng làm việc của cố thúc thúc. Cố thúc thúc sao? Vừa nghe nói là phòng làm việc của cố thúc thúc. Tiểu tử đột nhiên thanh tỉnh. trở mình một cách trèo ngồi dậy. Nhìn bên này nhìn bên kia nhìn một chút. Sùng bái ánh mắt. Lâm ý thiền. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích cái tên kia. Mới vừa rồi còn khốn không mở mắt nổi. Vừa nghe đến hắn liền cùng hít thuốc lắc một dạng Liền đối phòng ngủ của hắn đều như vậy sùng bái. Tiểu tử hưng phấn quan sát một vòng, sau đó lại kích động nhìn Lâm Ý Thiện hỏi. Cái kia cố thúc thúc đây, hắn. Lâm Ý Thiện màu mắt âm thầm, nói tiếp. Hắn đi có chuyện rồi, tiểu ngư trước ngủ một giấc được không? Nàng đem tiểu ngư thả nằm xuống, chính mình cũng nằm ở bên cạnh hắn. Tiểu ngư vẫn còn kích động trong hưng phấn, hắn quay đầu hỏi Lâm Ý Thiện đi ngủ tỉnh có thể nhìn thấy cố thúc thúc sao? Trong hai mắt tràn đầy ngầm mong đợi Để cho Lâm Ý Thiển há miệng Nhưng không biết làm sao cử tuyệt hắn tiểu ngư Thấy nàng muốn nói lại thôi Tiểu ngư nghi ngờ nháy mắt mấy cái Môn mi ngươi làm sao vậy Lâm Ý Thiển mím môi khẽ gật đầu một cái Không có làm sao Nhanh ngủ đi Tay nàng thả vào trước ngực hắn, chuẩn bị chụp hắn, dỗ hắn chìm vào giấc ngủ, tiểu tử lại nâng hai tay lên ôm lấy nàng cánh tay, môn mi ngươi ở nơi này theo tiểu ngư. Nhu nhu âm thanh, mang theo một tia năn nỉ. Nói xong hắn liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Lâm ý thiền hút mắt nhỏ nhuận, không nhìn được cúi đầu tại trên chán hắn hôn một cái, ừ, ở chỗ này theo tiểu ngư. Bây giờ là mơ quốc ban đêm, chính là ngủ cho ngon đoạn thời gian, lâm tiểu ngư nhắm mắt lại lập tức liền ngủ mất rồi. Lâm ý tiện né người nằm ở bên người của hắn, lặng lặng nhìn hắn ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là nàng mỗi lần đêm khuya bận rộn trở về hạnh phúc nhất nhất hưởng thụ một chuyện, hắn lông mày mắt của hắn, mũi hắn miệng của hắn, trên người hắn lưu huyết dịch, mỗi một dạng đều có một nửa của hắn. Cũng là bên người nàng chỉ có một dạng cùng hắn có liên quan. Là nàng trộm được. Chờ tiểu ngư ngủ say rồi, nàng thận trọng rút ra bị hắn ôm lấy tay, ngón tay nhẹ nhàng xóa đi trên mặt hắn một cái điểm đen nhỏ. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1.58. Liều mạng cố gắng mới có. Sau đó đứng dậy gión ra gión xén đi ra khỏi phòng ngủ. Thêm vài bản lục thực cho lãnh sắc hệ văn phòng tăng thêm mấy phần màu sắc cùng tức giận, mỗi một cái xó xỉnh, Lâm Ý Thiện đều muốn dò xét cẩn thận một phen. Bởi vì đều là phong cách của Cố Niệm Thâm. Bên cạnh cửa sổ sát đất, một cái chằng lưới liềm hình năm tầng ràn trồng hoa. Phía trên trưng bày đủ loại đủ kiểu nhiều thịt màu sắc cũng là nàng tươi mới hiếm thấy Hấp dẫn nàng bước chân nàng hướng bên kia đi Đến gần nàng phát hiện mỗi cách nhiều dưới thịt mặt chậu bông đều có một phong cách riêng Phía trên đều in đủ loại bất đồng mặt mày vui vẻ để cho người nhìn lấy cũng không khỏi đi theo cong môi Bà chủ Lâm ý thiện nhìn lấy đầy đặn nhiều thịt chuẩn bị đưa tay bóp một cái tề thiếu đông bỗng nhiên tới rồi Nhìn thấy lâm ý thiện, hắn một mặt ái náy, xin lỗi, ta cho là bà chủ ngươi đang buồn ngủ. Lâm ý thiện đối với hắn lắc đầu một cái, không có việc gì. Sau đó tay nàng chỉ tới bên người hơn thịt, hỏi tề thiếu đông, những thứ này nhiều thịt là ngươi trồng sao? Ú niệm thâm mới sẽ không cẩn thận đến đi kiếm những thứ này. Chủ yếu cái này sáng tạo, không phải là phong cách của hắn. Ta sao có thể có cái đó cẩn thận? Tề thiếu đông lắc đầu một cái nói, đó là tịch tiểu thư loại, chậu bông cũng là chính nàng nấu cho chúng ta tổng giám đốc làm mỗi một người đều đưa một chậu đây. Nghe vậy, nụ cười trên mặt lâm ý thiển cứng đờ. Sườn sốt một chút, mới cho tề thiếu đông đáp lại, rất đáng yêu. Ánh mắt của nàng trở về lại những thứ kia nhiều trên thịt, khóe miệng đi lên nhích. Nàng ngược lại là quên rồi, bên cạnh hắn còn có một cái tịch hạ. Tịch Hạ nổi danh ôn nhu hiền hậu, nhân duyên được, mặc kệ nam đồng học nữ đồng học đều nguyện ý cùng với nàng thân cận, vừa có cố tống hai nhà quan hệ trường học lão sư đều đối với nàng phá lệ tốt, cơ hồ cùng cố niệm thâm sát thực tế hoạt động đều sẽ có tịch hạ vị trí. Mà nàng đều là liều mạng cố gắng mới có cơ hội cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Tề thiếu đông có thể đi vào Mỹ cách tổng giám đốc làm, lưu ở bên cạnh cố niệm thâm, khẳng định cũng không phải là mắt vùng về người, hắn nhìn ra lâm ý thiện thần sắc thay đổi. Cũng đã nghe nói qua cố niệm thâm cùng tịch hạ, hối hận chính mình có phải hay không là lắm mồm. Muốn vãn hồi, hắn há miệng kêu bà chủ. Lâm ý thiện nghi ngờ nhìn về phía hắn thế nào. Nàng rất tự nhiên đem bước chân theo những thứ kia nhiều thịt trước rời đi. Hướng máy nước uống bên kia đi. Nghĩ rót cốc nước uống. Tề thiếu đông tân nhắc một chút, nói. Nghe nói tịch tiểu thư từ nhỏ là theo cố tổng cùng nhau lớn lên, vốn là coi hắn là em gái ruột một dạng, vừa vặn tịch bệnh của tiểu thư cũng là bởi vì cứu cố tổng rơi xuống, cho nên cố tổng về tình về lý đều không thể mặc kệ nàng. Nghe vậy. Lâm Ý Thiển đầu tiên nghĩ tới là cố niệm thâm ra khỏi chuyện các ngươi cố tổng ra khỏi chuyện gì Bằng không làm sao lại nói tịch hạ đã cứu hắn Tề thiếu đông lắc đầu ta đây cũng không quá rõ ràng Ta trước là theo lão gia tử Khi đó ở bên cạnh họ Ngơ hồ nghe lão nhân gia cùng tống tổng nhắc qua Ngược lại nàng cách bệnh này có đến mấy năm rồi Bộ dáng của hắn là thực sự không biết Lâm Ý Thiển không truy hỏi nữa Ngươi đi giúp đi Tề thiếu đông gật đầu đem trong tay mấy cái cặp văn kiện đưa đến trên bàn làm việc của cố niệm thâm Xoay người chuẩn bị đi ra ngoài Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Lại quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển nói Bà chủ ngươi nếu như có chuyện Đứa nhỏ này ngươi không cần phải để ý đến Ngược lại hắn ngủ thiếp đi Lâm Ý Thiển cong môi lắc đầu một cái Không có việc gì Nàng rót ly nước ấm Hai tay dâng lên tựa vào máy nước uống bên cạnh thủy tinh tủ kính lên. Nàng đi sau cố niệm thâm còn ra qua chuyện gì? Tịch hạ bởi vì cứu hắn bị thương, vậy chính hắn có bị thương không? Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 159. Có phải hay không là đều có tịch hạ vị? cú niệm thâm điện thoại trên bàn làm việc rất đột ngột vang lên, nàng bị sợ hết hồn, tay run một cái, cái ly trong tay tuột xuống. Nàng liên tục không ngừng đưa tay muốn tiếp lấy, không nghĩ tới ly là tiếp nhận, nhưng bởi vì nàng nhận một cái, ly nhận được đánh vào, nước bên trong toàn bộ rơi vãi đi ra rồi, vậy nàng một thân. Lâm ý tiền quý đầu nhìn lấy trước ngực ướt dầm dề một mảnh còn có lưng quần cũng ướt trởn tròn mắt. Nàng đưa tay lôi kéo quần áo, lạnh lẽo, khẳng định không thể một mực mặt như vậy. Hay là đi nhìn một chút trong phòng vệ sinh có hay không máy sấy tóc, thổi một chút đi. Lâm ý tiền tiến vào phòng ngủ trên giường tiểu tử còn ai rất thơm ngọt, nàng cưng chiều cong cong môi. Nhưng sau đó xoay người tiến vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh không lớn, một cái rất đơn giản bồn rửa tay, nàng kéo ra phía dưới tủ, không nhìn thấy máy sấy tóc. Cái tên này tại công ty đều không gọi đầu sao. Những địa phương khác cũng liếc mắt sáng tỏ, không có máy sấy tóc, có thể chỉ cần nàng một thằng người quần áo liền dán trên người, rất là khó chịu. Nàng chán nản từ phòng vệ sinh đi ra, ánh mắt rơi vào mép giường tủ quần áo lên. Chỉ có thể đi tìm bộ quần áo trước thay, sau đó tranh thủ thời gian để cho bạch sắc nghĩ biện pháp đưa quần áo tới. Suy nghĩ nàng liền đi tới tủ quần áo trước, kéo ra tủ quần áo cửa, đập vào mi mắt không ngạc nhiên chút nào là một hàng chỉnh tề áo sơ mi trắng, chỉ có bên cạnh có hai món đen cùng một cái màu lam nhạt. Chắc là đặc thù yêu cầu trường hợp mặc. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng sẹp qua mỗi một bộ quần áo sức cảm giống như là gió nhẹ tại nàng trong lòng phất qua, vung vung. Không có nữ hiểu quần áo, nàng tùy tiện tầm một cái áo sơ mi trắng xuống. Nhanh chóng vào phòng vệ sinh thay, vốn đang sầu quần không có phải trả, nhưng cái này ban khoan hoàn toàn là dư thừa áo sơ mi trực tiếp đem bắp đùi của nàng đều che khuất lại, so với nàng có chút váy còn dài hơn. Nàng quý đầu nhìn một chút, cau mày chân mày. Tên kia có cao như vậy sao? Nàng có một mơ 68. Lâm ý thiện buồn bực bĩu môi một cái, đi tới mép giường ngồi xuống, nàng mặc như vậy, cũng không tiện đi bên ngoài lung lay. Phải mau để cho bạch sắc cho nàng làm bộ quần áo đưa tới, một hồi tiểu ngư tỉnh khẳng định đói bụng rồi, muốn đi ăn đồ ăn. Để cho cùng thành phố chuyển phát nhanh cho ta đưa một bộ quần áo qua tới. Được. Cho bạch sắc phát cái tin tức, nhận được hắn trả lời, nàng liền để điện thoại di rồng xuống, nằm xuống. Ánh mắt lơ đãng quét mắt cửa sổ xó xỉnh, nhìn thấy quen thuộc hơn thịt quen thuộc mặt mày vui vẻ. Chậu bông đột nhiên giống như là có một tảng đá lớn từ trên trời hạ xuống, chặn lại ngực của nàng. Nàng vén chăn lên ngồi dậy, quý đầu nhìn một chút trắng tinh ra trải giường vỏ chăn, nhìn một chút gối, nhìn một chút căn phòng này hết thảy. Có phải hay không là đều có tịch hạ mùi vị, đều có tịch hạ để giấu vết lại. Lâm Ý Tiển quỳ gối, hai tay ôm lấy chân gò má đem đầu khoác lên trên đầu gối, nhìn ngoài cửa sổ bên ngoài dương quang theo rực rỡ đến sáng hồng. Cố niệm thâm một cái máy bay, nhận được điện thoại của Tề Tiểu Đông nói Lâm Ý Tiển mang theo tên tiểu vương kia tám tại phòng ngủ của hắn 4, 5 tiếng không có đi ra, hắn lo lắng hận không thể ló lên. Tốt biến, trở về công ty, đều nhanh 7 giờ, những nơi gơ, hơ, a, nơi, hơ, khác còn có người ở làm thêm giờ, tổng giám đốc làm trừ tề thiếu đông đều đã tan việc. Yên lặng, hắn ra thang máy, tề thiếu đông liền sốt ruột tiến lên đón bốt ngươi cuối cùng là trở về tới rồi. Cố niệm thâm lòng như lửa đốt hướng hắn phòng làm việc chạy, vừa chạy vừa hỏi, đến bây giờ còn chưa đồng tính sao? Ừ. Tề thiếu đông gật đầu đi ngang qua vị trí của hắn, hắn nhìn thấy trên bàn chuyển phát nhanh túi cầm lên nói với cố niệm thâm. Đây là cùng thành phố nhanh đưa tới, là tên của bà chủ.